hạ s á t nhìn theo bóng chương lạc khuất dần và thở dài nói d i ệ p lão đệ tại hạ đã bôn t ẩ u giang hồ mấy mươi năm nhưng xem ra kiến văn cũng không bằng ngươi d i ệ p trường thanh nói hạ huynh lại đề cao tiểu đệ rồi không ta nói thật lòng đó tại hạ kinh nghiệm giang hồ không nhiều tính khí lại thiếu trầm tĩnh ngày sau hy vọng được hạ huynh chỉ giáo thêm cho dịp lão đệ chớ nói như vậy nếu trong lòng ngươi có điều gì nghi vấn xin cứ nói ra tại hạ có nghe cũng không nói lại cho người khác đâu nếu h ạ o huynh xem tiểu đệ như người tri kỷ thì tiểu đệ bạo gan hỏi thẳng mấy điều cứ hỏi cứ hỏi h ạ o huynh làm công việc như thế này bao lâu rồi gần đúng bảy năm bảy năm thời gian tuy không dài nhưng cũng không phải là ngắn trong cuộc sống hạ huynh có cảm thấy thoải mái không hạ sát trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói tuy không được thoải mái lắm nhưng cũng chẳng có gì phiền não chỉ có điều giữa sinh và tử rất khó nắm chắc được d i ệ p trường thanh hỏi tiếp hạ huynh chúng ta sống như thế này thì có gì là khoái lạc chứ có chứ chúng ta có nhiều trò để tiêu khiển lắm có buồn có thể uống rượu đánh bạc hoặc cũng có thể tìm mỹ nhân như thế chẳng khoái lạc lắm sao đó là toàn bộ những gì chúng ta có thể hưởng có phải không đúng vậy cuộc đời của một s á t thủ thì chẳng khác gì một trường ảo mộng chúng ta phải sống chết trong giấc mộng sinh tử đó hạ q u ỳ n h mấy năm qua chắc cũng đã quen với cuộc sống này rồi có phải không từ từ rồi cũng sẽ quen thôi à, hạ mộ cũng như dịp lão đệ đây cứ tự hỏi không biết ngày sau sẽ ra sao hạ h u y n bảo chủ dụng tâm lập kế không tiết tiền bạc để cho ngọc lan xông m ộ i bắt tại hạ về với mục đích là thực hiện phi vụ thánh tuyền trấn này thôi có phải không hạ s o á suy nghĩ một lúc rồi nói dịp lão đệ đã hỏi như vậy thì tại hạ đành nói thật vậy kỳ thực mệnh vận của chúng ta liên quan với nhau hạ h u y n cũng nên nói thật ra mới phải nhiệm vụ ở thánh tuyền trấn này vốn là do người khác đảm nhận nhưng sau đó thu phục được diệp lão đệ thì bảo chủ m ờ i trút quà dài của người hạ huynh trước đây bọn các ngươi đích thực là muốn giết tại hạ có phải không đúng vậy diệp trường thanh gật gật đầu trầm tư một lát rồi nói ban đầu bảo chủ định phái người nào thực hiện nhiệm vụ ở thánh tuyền trấn này vậy hạ sát lắc đầu nói diệp lão đệ việc này hạ mổ không được dự bàn nên không thể biết được hạ huynh tại hạ còn có một điều không sao hiểu được điều gì bọn chủ có thể bỏ ra nhiều tiền như vậy để thuê ngọc lan sông nguội đối phó với tại hạ v ậ y tại sao lại không thuê ngọc lan sông nguội thực hiện một công việc ở thánh tuyền trấn này dịp lão đệ điều này quả thật là hạ mổ cũng không thể hiểu nhưng theo hạ mổ phán đoán thì có thể chuyện này rất quan trọng mà ngọc lan sông m u i là không phải là người của chúng ta bọn họ chẳng qua là sát thủ để lợi dụng mà thôi hao quinh từng gặp qua ngọc lan sông m u i bao giờ chưa nghe danh thì đã lâu nhưng mãi đến lúc được phái đi tiếp nhận dịp lão đệ hạ mổ mới gặp lần đầu tiên kỳ thực ngọc lan sông m u i đều rất đẹp nhưng t ỷ m ũ i bọn họ lăn lộn trên giang hồ làm nghề sát thủ thì quả là chuyện đáng tiếc hả sát do dự một lúc rồi n ã y kể ra thì đoạn kết của hai nhà đầu đó cũng thê lương không biết có phải là do bằng hữu của dịp lão đệ tìm đến để sát thủ hay không nhưng khi lão đệ vừa bị bắt xong thì ngọc lan s ô n g m ộ i cũng đã phơi sát ở trên thái hồ rồi cái gì ngọc lan s ô n g m ộ i đã bị giết rồi sao đúng vậy t ỷ mụi bọn họ không những bị giết mà chết một cách hết sức thề thảm đó cả hai đều bị chết hết à không sai hà quân có phải là người của bảo chủ phái đến giết không không phải thứ nhất là hai ả nha đầu này không dễ đối phó do công của bọn họ đã cao cường mà cơ trí cũng hơn người thứ hai là bảo chủ giao tiền cho bọn họ rồi bọn họ giao người sự giao dịch rất rõ ràng thì hạ cớ gì phải giết bọn họ nữa d i ệ p tường thanh đã từng thỏa giáo bản lãnh của ngọc lan s ô n g muội nên chàng thừa hiểu muốn giết bọn họ đâu phải chuyện đơn giản nhưng dù sao thì giờ đây bọn họ cũng đã bị sát hại cái tên ngọc lan s ô n g m ũ i từ đây vĩnh viễn không còn tồn tại trên giang hồ hạ x á t nói tiếp dịp lão đệ người thử nghĩ xem có phải là do bằng hữu của người hạ thủ không dịp trường thanh lắc đầu nói không phải đâu vì khi tại hạ phó hội đến thái hồ thì bọn họ không một ai biết cả bọn họ cũng không biết dịp trường thanh này đi gặp ngọc lan s ô n g m ũ i hạ x á t nói ngọc lan sông mũi tuy không gây nhiều án trên giang hồ nhưng những vụ án bọn họ gây ra đều là những đại án theo hạ mộ nghĩ thì lần này vì chuyện của diệp lão đệ nên bọn họ mới ở lại thái hồ nhiều ngày và đã bị kẻ thù phát hiện ra tung tích diệp trường thanh nhìn thẳng vào mắt của hạ sát rồi nói hạ q u ỳ n h so với ngọc lan sông mũi e rằng chúng ta còn thấp hơn một bậc đó hạ sát trầm ngâm suy nghĩ mà không nói và tỏ vẻ thừa nhận sự thật là như vậy d i ệ p trường thanh thầm nghĩ ta không nên quá khẩn trương rốt cuộc tên hạ sát này đang nghĩ gì cũng khó có thể phán đoán được gian phòng trọ trợt r ở nên yên lặng lạ thường hai người chỉ đối t ử để giết thời gian ở trong lòng cả hai đều có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng nhất thời không biết phải nói ra như thế nào may thay giữa lúc đó thì trương lạc quay trở lại trong tay của hắn cầm t h ê m một chiếc hộp gỗ d u n g vắng chừng năm t ấ t hạ sát vừa nhìn thấy thì hơi biến sắc nhưng lập tức trấn tĩnh lại được tinh thần ngay lập tức trương lạc mỉm cười nói xem ra d ẫ n khí của hai vị rất tốt ngày mai có thể có cơ hội để hạ thủ tại hạ mang lại cho hai vị những thứ cần dùng với hy vọng rằng mọi việc sẽ thành công tốt đẹp d i ệ p trường thanh khẽ thở dài một hơi Rồi nói, trương huynh tại hạ tuy hành tổ giang hồ không nhiều nhưng cũng có được mấy bằng hữu thâm giao dạng nhất đối tượng mà chúng ta sắp hạ thủ lại là bằng hữu của tại hạ thì tính thế nào đây trương lạc nói dạng nhất là bằng hữu của diệp huynh thì cũng phải đành rao tay thôi do vậy trước khi hành sự tốt hơn hết là diệp huynh đệ không nên biết nhiều tục ngữ có câu kẻ không biết thì không có tội mà mấy lời này tuy được trương lạc nói ra với giọng điệu rất hòa quản g nhưng cũng đầy vẻ kiên quyết do vậy cho nên diệp trường thanh hiểu ngay là không thể nào thoái thác được trương lạc mở nắp chiếc hộp rồi mỉm cười nói hài vị mỗi người một cái hạ sát liền đưa tay lấy ra một cái diệp trường thanh cũng đành làm theo trương lạc nói tiếp đây là loại ám khí cực kỳ bá đạo nhưng nó cũng có khuyết điểm rất lớn đó là chỉ dùng được có một lần mà thôi d i ệ p trường thanh ngạc nhiên hỏi lại chỉ có thể dùng một lần thôi sao đúng vậy loại ă m khí này được chế tạo rất công phu do đó khi không cần thiết thì nhị d ị chớ có dùng bừa bãi tuy nhiên giới tôn chỉ là không được để cho đối phương tẩu thoát nên khi đối phương muốn tẩu thoát hoặc khi các d ị lâm vào tình t h ấ y nan giải thì có thể thi triển cách dùng như thế nào d i ệ p trường thanh hỏi rất đơn giản hai đầu ống tuy được cài chặt nhưng hai mặt có màu sắc khác nhau một đen một trắng khi lâm trận thì hướng đầu đen về phía đối phương và dùng ngón tay phải ấn vào đầu trắng lập tức sẽ phát huy được diệu dụng của nó diệu dụng của nó như thế nào trường mẫu cũng chỉ nghe qua mà thôi có điều trong vòng một t r ư n thì đối phương tuyệt đối không thể thoát được dịp trường thanh và hả sát gật đầu tỏ ý đã hiểu trường lạc lại nói tiếp loại am k h í n à y rất nhỏ nên có thể dùng một tài thi triển như vậy hãy cất giữ cho cẩn thận n h a hà sát giật lên tiếng hỏi chưởng quỷ loại am k h í n à y tên gọi là gì vậy trương lạc nói hình như gọi là tam tuyệt đồng tuy nhiên tên gọi của nó là gì thì không quan trọng điều cốt yếu là uy lực của nó loại am k h í này chúng ta không có nhiều nghe nói hình như người thợ chế tạo ra nó đã qua đời rồi và thủ pháp tinh xảo này cũng không được truyền lại do vậy mà dùng đi một cái là giảm đi số lượng một cái lần này bảo chủ trao cho hai vị mỗi người một cái thì đủ thấy tầm quan trọng của nhiệm vụ hy vọng nhị vị không phụ lòng mong đợi của bảo chủ ngừng lời lại một lát t r ư ơ n g lạc lại nói tiếp bây giờ nhị vị có thể nghỉ ngơi tại hạ không dám làm phiền nữa d i ệ p trường thanh nói trương h u ỳ n h cứ tự nhiên trương lạc mỉm cười gật đầu chào rồi q u a y gót ra đi d i ệ p trường thanh chờ cho bóng của trương lạc khuất dần rồi mới nói hạ huynh rốt cuộc bên trong tam tuyệt đồng chứa đựng thứ gì vậy hạ sát nói hạ m ộ cũng không biết trước đây nghe nói bảo chủ có một loại ám khí rất bá đạo có lẽ là loại này đây nói như thế có nghĩa là hạ huynh chưa thi triển bao giờ có phải không đây là lần đầu hạ mổ nhìn thấy diệp trường thanh mỉm cười nói loại âm khí này nếu không dùng mà mang trong người thì quả là nguy hiểm h à sát không nói gì mà chỉ khẽ cười diệp trường thanh nói tiếp tối mai là lúc tại hạ phải dùng giải dược nếu đến trưa mai mà không giết được đối tượng thì e rằng tại hạ không sống được quá ba canh giờ h à sát nói diệp lão đệ chớ có lo lắng điều này nếu chúng ta không giết được đối tượng thì kết quả chẳng khác gì bị trúng độc đâu như thế là sao khi chúng ta không giết được đối tượng thì tất sẽ bị đối phương giết như thế chẳng phải là sự kết thúc cũng giống như trúng độc hay sao hạ quinh tuy rằng song phương quyết đấu nhưng không nhất định phải chết như vậy chúng ta cũng có cơ hội thoát thân chứ d i ệ p lão đệ nếu hợp lực hai chúng ta cũng chưa đủ sức đối phó với đối phương một cách h o à n g minh chính đại thì cơ hội thoát thân không mấy khả quan đâu d i ệ p t r ư ờ n g thanh trầm ngâm một lát rồi nói nếu chúng ta không giết được đối tượng mà thoát thân được thì kết quả sẽ như thế nào hạ sát mỉm cười nói nếu không giết được đối phương thì có sống cũng rất vô vị hạ huynh nói như thế có nghĩa là nếu chúng ta không thể giết được đối phương thì cũng phải chết có phải không cho nên chúng ta buộc phải dùng toàn lực đối phó mới được diệp trường thanh không hỏi thêm gì nữa mà chỉ dùng một quan nhìn hạ sát c h à n muốn xem phản ứng của người này và cũng muốn nghe ý kiến của lão dường như trong lòng của hai người đều có sự băn khoăn lo lắng nên không thể tùy tiện nói ra lúc này đêm đã về khuya nên không gian rất yên tĩnh ít ra thì cũng là sự yên tĩnh bên ngoài bởi lẽ trong lòng của hả sát và diệp trường thanh thì không thể nào yên được do vậy bọn họ tuy đã lên giường rồi nhưng không thể chợp mắt một đêm dằn vặt trôi qua cuối cùng thì trời cũng đã sáng khi mặt trời lên chừng ba sào thì trương lạc quay trở lại lần này trong tay của hắn mang theo hai bộ y phục đó là trang phục mà mấy tên điếm tiểu nhị thường mặc hà sát không nói không rằng mà chỉ thay y phục rồi mới mỉm cười hỏi lên đường ngay bây giờ có phải không dịp trường thanh cũng thay đổi y phục trương lạc lại nói còn nửa khanh giờ nữa nói đoạn hắn hướng một quan qua dịp trường thanh và tiếp lợi dịp huynh đệ trong ngươi rất anh tuấn nên phải cải trang một chút tại hạ đã chuẩn bị sản vật liệu hóa trang đây nói đoạn trương lạc đưa cho dịp trường thanh một chiếc hộp nhỏ màu đen và nói tiếp có rất nhiều chuyện đại sự thường thất bại do sơ hở từ các tiểu tiết sau khi dịp trường thanh quá trang xong thì trương lạc đưa hai người đi ra khỏi khách điếm bình an theo cửa sau rồi tiến đến một con đường hẻm nhỏ rất yên tĩnh một cỗ xe sông mã đang chờ sẵn ở đó khi hai người lên xe thì trương lạc liền phủ rèm cửa lại và nói chúc cho hai vị mã đáo thành công cỗ xe sông mã từ từ lăn bánh dịp trường thanh nói bây giờ có thể cho bọn t à i hạ biết là phải giết nhân vật nào không trương lạc nói bất luận là giết nhân vật nào cũng không quan trọng tuy nhiên t à i hạ có thể cung cấp một vài chi tiết để nhiệ m vị tham khảo đối tượng mà các hạ phải giết là một nhân vật có võ công rất cao cường lại thêm hai tên hộ vệ luôn luôn đi ở bên cạnh do vậy khi xuất thủ phải tìm một cơ hội chắc chắn bởi lẽ các vị sẽ không bao giờ có được cơ hội lần thứ hai đâu hà sát lại nói trương huynh nhân vật đó có hình dáng như thế nào có thể nói cho bọn t à i hạ biết được không trương lạc gật đầu nói hắn rất trẻ diện mạo anh t ú n g niên kỷ chừng độ trên hai mươi hắn thích mặc y phục màu trắng đây là điểm để nhận biết đối tượng giúp trường thanh hỏi hắn có biết là chúng ta định giết hắn không trương lạc nói có thể là không biết nhưng nghe nói hắn là một nhân vật luôn cảnh giác cao độ ngừng một lát trương lạc lại nói tiếp hiện giờ các vị là tiểu nhị của khách điếm cho nên chỉ cần hành động cẩn thận thì có thể ẩn tàng được thân phận thời gian có thể đủ cho các vị chọn một cơ hội tốt nhất để mà ra tay còn như cất g i ấ u binh khí thế nào thì các vị tự động động não mà tìm phương pháp cho mình đi chừng nửa dặm đường thì c ổ xe đột nhiên dừng lại trương lạc gật đầu và nói hai vị có thể xuống xe sẽ có người đến tiếp đón diệp trường thanh và hạ sát vừa bước xuống thì thấy một hán tử quá tuổi trung niên đứng ngay cửa ngôi nhà gỗ d y tay chào hai người khác bước đến và đi vào bên trong cửa gỗ lập tức được đóng lại và c ổ xe sông mã ở bên ngoài cũng đã lăn bánh đi tiếp tiếp đón hai người hình như là người làm bếp vì ở trên tay nhân vật này vẫn còn dính đầy dầu mỡ người này nhìn diệp trường thanh và hạ sát một lúc rồi nói đến chính ngọ khách nhân mới đến ở trong đ i ể m này hiện chỉ có hai người nên tranh thủ quét dọn đi lời dì dứt thì lão đã bỏ đi vào bên trong diệp trường thanh quan sát mới nhận ra đây vốn là một t ử quán nhưng ngoài nhà bếp ra thì gian nhỏ ở phía trước chẳng có bóng người nào cả hạ s á t và diệp trường thanh đành làm công việc của điếm tiểu nhị sau khi kê lại bàn ghế cho n g à y ngắn thì hai người bắt đầu quét dọn diệp trường thanh vừa làm việc vừa nói hạ huynh hình như là trương lạc đã mua đứt t ử quán này rồi thì phải hạ s á t nói từ trước đến giờ trương lạc làm việc rất cẩn thận nên hắn rất được bảo chủ tín nhiệm diệp trường thanh nói đối với công việc của điếm tiểu nhị này quả thực tại hạ không quen làm chút nào bây giờ chẳng biết phải làm gì nữa hạ s á t nói bây giờ ngồi đợi khách đến vậy vào lúc chín ngọ quả nhiên ở ngoài cửa có khách nhân đi vào thánh tuyền trấn này tuy nhiên khách điếm và t ử quán nhưng tuyệt đối không có chuyện điếm tiểu nhị ra đường lôi kéo tranh giành khách cho nên khách muốn vào nơi nào là hoàn toàn do mình tự chọn lúc này chợt có hai gã hán tử mặc y phục màu xám tháp tùng cùng một thiếu niên mặc bạch y tiến vào t ử quán d i ệ p trường thanh chậm rãi bước ra ngân tiếp và không quên đưa mắt nhìn bạch y thiếu niên một cái phải nói nhân vật này còn rất trẻ y phục màu trắng càng tôn thêm vẻ anh tuấn phong lưu đôi mài chữ mát vòng qua đôi mắt sáng rực tay dài như tay d ư ỡ n g chỉ một cái liếc nhìn thôi nhưng d i ệ p trường thanh cảm nhận được ngay đây là mẫu người có sức hấp dẫn cực kỳ còn hai đại hán hộ vệ m ặ c y phục màu xám nai nịch gọn gàng và niên kỷ cũng sắp xỉ tam tuần mà thôi khi d i ệ p trường thanh đến gần bạch y thiếu niên thì đại hán bên trái liền bước lên nhanh và nói chuẩn bị rượu và thức ăn dịp trường thanh lễ phép đáp một tiếng rồi quay người đi vào lúc này hả xác đã đứng đón ở phía bên trong đại hán bên trái quét một quan nhìn ra xung quanh gian phòng rồi nói tại sao tửu đ ế m lại quét dọn sạch sẽ thế này hả xác nói quét dọn sạch sẽ để đón tiếp quý khách chứ bạch y thiếu niên chợt chú một nhìn hả xác rồi nói ngươi là đ ế m tiểu nhị phải không hả xác lễ phép cung thân rồi nói đúng vậy công tử có điều chi chỉ bảo chăng bạch y thiếu niên mỉm cười nói hãy canh giữ cửa nẻo cho cẩn thận xong việc ta sẽ thưởng cho t h ậ t ra hạ sát không biết ở ngôi t ử quán này sẽ diễn ra chuyện gì nhưng lão đã nhận ra đối phương cần giết đó là bạch y thiếu niên đồng thời lão cũng cảm thấy hai đại hán hộ vệ không phải là nhân vật dễ đối phó và bạch y thiếu niên lại càng khó đối phó hơn cũng giống như các t ử điếm khác ở thánh tuyền trấn ngôi t ử điếm này cũng có một gian mật thất gian phòng này được trang trí rất thanh nhã và được dùng cho khách nhân của t ử quán làm nơi giao dịch bạch y thiếu niên được hai đại hán tháp tùng vào gian mật thất và cửa phòng lập tức được đóng lại ngay theo quy định của thánh tuyền trấn thì điếm tiểu nhị tuyệt đối không được hỏi chuyện của khách nhân nên hạ sát và diệp trường thanh chỉ được phép đứng ở bên ngoài mật thất tuy nhiên nhờ vậy mà hai người lại có cơ hội thương lượng với nhau diệp trường thanh khẽ nói hạ quỳnh gã bạch y này là đối tượng của chúng ta có phải không hạ sát nói không sai đến bây giờ tại hạ cũng chưa nghĩ ra được cách hạ thủ xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị ra tay một cách bất ngờ đó là cơ hội tốt nhất tuy nhiên ta thấy ba tên nhân vật này đều có ý cảnh giác rất cao nên sợ rằng chúng ta rất khó có thể được cơ hội đó cơ hội để chúng ta vào mật thất là lúc mang rượu và thức ăn vào nếu lúc đó không thể hạ thủ thì đành chịu vậy còn có một cơ hội nữa đó là khi bọn chúng rời khỏi nơi này hạ quỳnh tại hạ thấy rằng gã bạch y này rất có khí thế quả thực là một nhân vật không dễ đối phó chút nào nếu là nhân vật dễ đối phó thì hạ tất phải phiền đến dịp lão đệ ra tay hạ sát quả là nhân vật lợi hại vừa mở miệng đã trút hết trách nhiệm lên đầu của dịp trưởng thanh tựa hồ như chàng là người chủ lực và lão chỉ là kẻ phụ trợ vậy dịp trưởng thanh trầm ngâm một lát rồi hỏi nếu chúng ta không có cơ sở chắc chắn để giết đối phương thì hạ q u y n h cảm thấy phải ứng phó thế nào hạ s á t luôn lo lắng chuyện diệp trường thanh làm phản liên thủ với đối phương nên rất cẩn thận trong việc ứng xử lão mỉm i cười rồi nói diệp lão đệ à, khi con người đối diện với cái chết thì chẳng có gì phải suy tính nữa cả nếu người có cao kiến gì để tự bảo vệ thì hãy chỉ giáo cho hạ mổ i ớ i diệp trường thanh thất vọng nói điều này tại hạ lo lắng là nếu chúng ta xuất thủ không hạ được đối phương thì tất sẽ bị phản công khi đó liệu có trợ thủ nào nữa không hà s á t lắc đầu nói chúng ta chỉ có hai người đến sanh tử g ì thì cũng chỉ có hai chúng ta mà thôi lúc này cửa gian g mật thất c h ậ t mở ra một đại hang hồ vệ xuất hiện ngay cửa và nói rượu thịt đã chuẩn bị xong chưa hà s á t nói dạ chuẩn bị xong rồi có thể mang vào chưa ạ đại hán bỗng nhiên thay đổi chủ ý hắn nói bây giờ là lúc nào vậy hả s á t nói ờ dạ quá ngọ b à k h á c đại hán nói tiếp được rồi m a u mang rượu thịt vào khách nhân mà chúng ta đợi cũng sắp đến rồi đó hả s á t đáp một tiếng rồi bước đi vào nhà bếp đại hán lại nói tiếp lát nữa có hai vị khách nhân đến tìm chúng ta các n g ư ờ i cứ để cho bọn họ vào n h á diệp t r ư ờ n g thanh hỏi lại dạ. dạ hai vị khách nhân đó như thế nào ạ đại hán nói một người họ la các người chỉ cần hỏi họ một tiếng là được diệp trường thanh đáp tiểu nhân tuân mạng lúc này hạ sát mang rượu và thịt vào diệp trường thanh đột nhiên dịch bước ra cửa chính của t ử quán hình thế c h ợ biến buộc hạ sát phải đưa thức ăn vào trong vì để tránh sự nghi ngờ nên sau khi để thức ăn xuống bàn hạ sát lập tức q u a y người ra ngay cửa mật thất lại đóng kín như trước hạ sát liền bước đến chỗ d i ệ p trường thanh nói khẽ d i ệ p lão đệ tình hình có điều bất ổn chuyện gì hạ mổ phát hiện ra hình như bọn chúng luôn cảnh giác đối với chúng ta không lẽ bọn chúng đã phát hiện ra thân phận của chúng ta rồi sao hạ mổ luôn lo lắng đến điều này là phúc thì không phải là quả mà là quả thì không thể nào tránh khỏi chúng ta đã bỏ qua hai cơ hội hạ thủ một là khi bọn chúng vừa vào t ử quán hai là khi mang rượu thịt vào thật là đáng tiếc vừa rồi chỉ có mình hạ mổ mang rượu thịt vào tuy bọn chúng luôn cảnh giác nhưng trong đó vẫn là cơ hội tốt nhất để hạ thủ d i ệ p trường thanh suy nghĩ một lát rồi nói hạ huynh chúng ta vẫn còn hai cơ hội nữa hà sát liền hỏi cơ hội thế nào một cơ hội là khi khách nhân của bọn chúng đến chúng ta có thể thừa lúc đó x a t à i cơ hội nữa là gì khi bọn chúng giao dịch xong rời khỏi nơi đây d i ệ p t r ư ờ n g thanh cố ý nói ra rất nhiều ý kiến với hy vọng là sẽ nghe h ạ sát đề xuất chủ ý nhưng lão này chỉ ừ ừ gật gật mà không hề đưa ra một kế hoạch gì cả quá ngọ không bao lâu quả nhiên có hai khách nhân đi vào t ử quán cả hai đều mặc h á t bào người đi trước vào khoảng tam tuần thân thể rất ốm nhưng sắc diện lại hồng hào m ộ t quàng lấp lánh rất có thần thoạt nhìn đã biết ngay là nhân vật có nội công thâm hậu người đi sau thì bịt mặt bằng một chiếc khăn màu đen chỉ chừa có hai mắt nên không nhìn rõ diện mạo người đi trước đi đến trước cửa t ử quán thì dừng bước và nói ta họ la có ước hẹn với người ở đây hạ sát lễ phép và nói ờ xin mời nhị dị hát y nhân đi trước mỉm i cười nói đà tạ rồi cất bước đi thẳng vào trong hạ sát đi theo ở phía sau khi hai khách nhân này vừa đến cửa mật thất thì cánh cửa chợt mở rộng ra một đại hán từ từ bước ra chỉ vào hạ sát và nói không cần các ngươi phục vụ nữa hạ sát đáp một tiếng rồi q u a y người bước ra trong lúc đó thì hai k h á c h nhân h y đã bước vào bên trong mật thất và cánh cửa đóng chặt ngay tức khắc hạ sát bước đến gần dịp trường thanh khẽ buông tiến g thở dài nói dịp lão đệ hào mộ thay bọn chúng đề phòng rất nghiêm mật dịp trường thanh trầm ngâm một lát rồi nói đến nước này chỉ còn có cách liều mạng kinh nghiệm của hạ huynh phong phú hạ huynh xuất thủ trước được k h ô n g hạ sát nói thẳng dịp lão đệ ngươi mới là chủ lực hành động lần này hà mổ chỉ trợ thủ thôi nhưng nếu xuất thủ không thành thì cũng phải dùng toàn bộ võ học để quyết đấu vậy chà hà mổ này không ít năm làm sát thủ rồi nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải khó khăn đó d i ệ p trường thanh nói được hạ huynh đã đề cao tại hạ thì nhất kiếm t r u y hồn này đành miễn cưỡng gánh lấy trọng trách vậy nhưng để tạo cơ hội cho tại hạ xuất thủ thì cũng phải cần hạ huynh giúp đỡ mới được hạ s á t nói đương nhiên đương nhiên thời gian chừng c ả n tuần trà thì cửa mật thất chợt mở hai khách nhân hát y lặng lẽ đi ra và chỉ trong chớp mắt thì cửa gỗ lại đóng lại đối tượng cần g i ế t là bạch y thiếu niên vì sợ đánh cỏ động rắn cho nên diệp trường thanh và hạ sát đành dõi mắt nhìn hai hát y nhân rời khỏi t ử quán hồi lâu sau đó diệp trường thanh gượng cười nói bọn chúng đã hoàn thành cuộc giao dịch rồi có phải không hạ sát nói hình như sự giao dịch của bọn chúng tiến hành rất thuận lợi hiện giờ chúng ta chỉ còn duy nhất một cơ hội mà thôi hy vọng là bọn chúng sớm rời khỏi nơi này tại sao vậy vì nếu bọn chúng kéo dài thời gian thì độc tố trong người của dịp lão đệ sẽ phát tác khi đó chỉ còn lại một mình hạ mổ thì càng không thể đối phó với cuộc diện này thực ra không cần hạ huynh nhắc nhở tại hạ luôn luôn nghĩ đến chuyện độc tố sẽ phát tác lẽ ra trương t r ư ở n g quỷ cũng có giải dược mới phải dù hắn có giải dược thì hắn cũng không làm chủ tình hình được ngay lúc đó thì hai đại hán đột nhiên ra khỏi mật thất hạ sát chợt chấn động tinh thần và buộc miệng hỏi thế nào chừ vị phải đi rồi sao một trong hai đại hán cười nhạt một tiếng rồi nói xem ra nhiệm vị không giống tiểu nhị của t ử quán đ â u hạ sát càng kinh hãi lão gượng cười và nói không lẽ tiểu nhị phải khắc chữ ở trên trán mới được sao đại hán nói tiếp không cần phải khắc chữ nhưng hai vị để ý đến chuyện người khác quá nhiều nên để lộ chân tướng đó h ạ s á t khẽ buông tiếng thở dài và nói không ngờ là một tên điếm tiểu nhị cũng khó khăn đến như thế này đại hán mặc y phục màu xám nói làm điếm tiểu nhị không khó cái khó là giả mạo làm điếm tiểu nhị xem ra nhị vị giả mạo không có được giống lắm đâu h ạ s á t nói thực ra bọn tiểu nhân vốn không phải là điếm tiểu nhị đại hán mặc y phục màu đen nói à thì ra là thế hai n g ư ờ i không phải là tiểu nhị vậy tại sao lại mặc y phục của tiểu nhị mục đích để làm gì hả sát nói đinh trưởng quỷ bỏ tiền thuê bọn tiểu nhân giả làm tiểu nhị hình như là muốn bảo vệ ba d ị đột nhiên bạch y thiếu niên xuất hiện trước mặt thất rồi hắn mỉm cười nói đinh trưởng quỷ còn dặn dò các ngươi điều gì nữa h à sát nói đinh c h ư ở n g quỷ nói rằng nơi này có thể xảy ra những chuyện phiền phức và hy vọng bọn tiểu nhân có thể giúp các vị một tay bạch y thiếu niên nói đinh c h ư ở n g quỷ quả là người cẩn thận chúng ta bỏ khá nhiều tiền thuê chỗ này chỉ nhằm có được sự giao tình không biết đinh c h ư ở n g quỷ có nói lại với các ngươi biết không h à sát hơi ngẩn người một lúc rồi nói có điều gì đinh c h ư ở n g quỷ không nói ta là ai tên tuổi như thế nào ư không có đinh chưởng quỷ vốn là người cẩn thận nên lão chỉ nói cho bọn tiểu nhân phải giúp đỡ cho một người trẻ tuổi mà thôi một người trẻ tuổi mặc bạch y có phải không đúng vậy đinh chưởng quỷ chỉ nói như thế bạch y thiếu niên bước ra ngoài t ử quán và nói thật sự là đinh chưởng quỷ không có nói cho các ngươi biết à? từ đầu đến đuôi diệp trường thanh không hề lên tiếng mà chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh h ạ sát nói không sai đích thực là đinh chưởng quỷ chỉ nói như vậy bạch y thiếu niên buông tiếng thở dài rồi nói đáng tiếc thật là đáng tiếc hạ sát ngạc nhiên hỏi lại đáng tiếc điều gì ạ bạch y thiếu niên chậm rãi nói đáng tiếc là gì ta vốn chẳng quen biết gì với đinh trưởng quỷ và đây là lần đầu tiên ta đến thanh tuyền trấn này hạ sát n g ẩ n người à thì ra là thế bỗng nhiên bạch y thiếu niên đổi giọng nói nếu như các hạ vẫn trầm tĩnh thì tại hạ không thể nhận ra thân phận của hai vị nhưng đổi dơi một sát thủ mà nói thì các vị đã khinh s u ấ t quá nhiều rồi đó s á c diện của hạ sát chợt biến lão đưa mắt nhìn qua diệp trường thanh sự việc đã đến nước này khiến cho hai người không còn cơ hội xuất thủ bất ngờ nữa rồi do vậy cho nên diệp trường thanh từ từ quay người đối mặt với bạch y thiếu niên rồi nói sát thủ có hai cách giết người một là giết bằng cách ám toán hai là giết bằng một cách công khai bạch y thiếu niên nói xin cứ chỉ giáo d i ệ p trường thanh nói hiện giờ thì chúng ta đã không còn cơ hội ám toán các hạ rồi kỳ thực nếu nhiều vị không hạ độc ở trong rượu thì dù có ám toán hay g i ế t một cách quan g minh cũng chẳng khác gì mấy có chứ đối với một cao thủ giang hồ mà nói thì một khi xuất thủ ám toán là thanh danh đã bị tổn thương rồi đột nhiên bạch y thiếu niên nghiêm sát mặt lại rồi chậm rãi nói từng tiếng một các hạ có phải là d i ệ p trường thanh không diệp trường thanh chợt biến sắc nhưng chàng lập tức trấn định tinh thần ngay tuy nhiên hạ sát thì kinh hãi không thôi lão không ngờ đối phương lại sớm d ạ c h trần lai lịch của diệp trường thanh như vậy diệp trường thanh nói cái tên diệp trường thanh đã chết rồi hiện giờ tại hạ là thất kiếm truy hồn bạch y thiếu niên hơi ngạc nhiên hỏi lại thất kiếm truy hồn chẳng phải là ngoại hiệu của diệp trường thanh đó sao diệp trường thanh không trả lời mà dung tay một cái thanh trường kiếm đã nằm gọn trong hữu thủ thì ra chàng đã giấu kiếm trong ống tay áo bạch y thiếu niên nói muốn thành một nhân vật nổi danh không phải là dễ t a không ngờ ngươi lại chẳng biết trân trọng giữ gìn thanh danh đừng đừng là diệp đại hiệp mà lại đi làm sát thủ diệp trường thanh cười nhạt một tiếng rồi nói không cần phải nhiều lời tốt hơn hết là ngươi hải xuất binh khí ra đi bạch y thiếu niên phá lên một tràng cười và nói xem ra trận chiến này khó tránh khỏi nhưng tại hạ quả thực rất lấy làm tiếc cho thất kiếm truy hồn n g ư ờ i không cần phải nói nhiều hôm nay ta không thể không giết n g ư ờ i d i ệ p trường thanh trước đây chúng ta không oán không t h ù gần đây hà cớ gì ngươi lại nhất định phải giết ta ta đã quyết tâm giết ngươi hà tất phải nói lý do lời vừa dứt thì diệp trường thanh đã dung kiếm đâm tới ngoại hiệu của chàng là thất kiếm t r u y hồn nên kiếm vừa xuất thì vô cùng dũng mãnh mũi kiếm nhắm vào các trọng quyệt trên người của đối phương mà đâm tới tuy nhiên bạch y thiếu niên chỉ hơi lắc người sang bên trái rồi thối lui hai bước tránh khỏi hiểm chiêu ngay lúc đó hai tên đại h a t cũng đã liền xuất thủ hai thanh thiết nhuyễn đau từ hai phía tấn công đến diệp trường thanh diệp trường thanh vừa đâm hụt một kiếm thì lập tức phản kiếm quét ngang dơi tốc độ nhanh như chớp chỉ trong tích tắc hai đại hán đều cùng một lúc b u ô n đau thì ra hai đại hán này đều cầm đau bên hữu thủ và khi diệp trường thanh phản kiếm hoành ngang thì mỗi tên đều bị trúng một kiếm máu tươi từ cổ tay chảy ra ròng ròng lúc này cả hai tên đều thất sắc riêng hạ sát thì lại tỏ ra đắc ý l ã o đã nghe sự lợi hại của thất kiếm t r u y hồn từ lâu nhưng hôm nay mới thật sự khai nhãn giới thế kiếm thần t ó c của dịp trường thanh vừa rồi với nhãn lực của hạ sát mà vẫn không sao nhìn thấy được thanh kiếm đã đâm trúng hai đại hán như thế nào quả nhiên là kiếm phá phi p phàm có được một kiếm thủ như v ậ y ở bên cạnh khiến cho hạ sát có phần nào v ẫ n tâm hơn lúc này bạch y thiếu niên nhìn hai vị đại hán rồi nói hai người tránh ra đi hai đại hán đồng thanh đáp một tiếng rồi thối lùi ra sao bạch y thiếu niên quét hàng quan nhìn dịp trường thanh và gật đầu nói thất kiếm tri hồn quả nhiên là danh bất hư truyền dịp trường thanh lạnh lùng nói các hạ xuất binh khí được rồi đó bạch y thiếu niên thản nhiên nói người cứ tận lực ra tay khi nào cần tự nhiên ta sẽ xuất binh khí dịp trường thanh cười nhạt một tiếng rồi nói ngông cuồng cùng lúc đó chàng cũng bất ngờ dung kiếm tấn công bạch y thiếu niên phất tả thủ lên rồi dùng hữu thủ nghênh tiếp lưỡi kiếm sắc bén diệp trường thanh lạnh lùng hừ một tiếng rồi lách trường kiếm đâm vào cổ tay của đối phương nhưng khi hữu thủ của bạch y thiếu niên chạm vào mũi kiếm thì một tiếng choang vàng l ê n trường kiếm bị chấn động vạt ra bên ngoài diệp trường thanh bất giác buộc miệng kêu lên ngươi bạch y thiếu niên dùng hữu thủ lên ống tay áo tuột xuống để lộ bóng kim quan g lấp loáng bên trong diệp trường thanh nói đó là binh khí của ngươi á bạch y thiếu niên nói có thể miễn cưỡng gọi là như vậy e rằng nó không bảo vệ được mạng của ngươi đâu diệp đại hiệp sao không thử xem không cần phải gọi ta là diệp đại hiệp diệp trường thanh đã chết rồi hiện tại chỉ là thất kiếm truy hồn dứt lời chàng dung trường kiếm lên múa một đường bóng kiếm hoàng lấp loáng như q u a đâm tới nhiều phương vị trên người của đối phương bạch y thiếu niên chợt biến sắt sông thủ lập tức dung lên phong tỏa ở trước ngực đường kiếm của diệp trường thanh vốn chỉ nhưng chỉ dưới mắt của người quan chiến thì lại biến hóa thành trăm ngàn phương hướng đây chính là chiêu thứ nhất trong thất kiếm t r u y hồn đột nhiên sông thủ của bạch y thiếu niên đẩy thẳng ra s ô n g vào giữa đám kiếm hoàng đang bao phủ choang một tiếng g i a n g lên trăm ngàn bóng ảo kiếm lại biến thành một đường nửa ống t a i áo của bạch y thiếu niên đã bị tiện ngang rơi xuống đất thì ra q uy lực của kiếm khí rất sắc bén nên khi bạch y thiếu niên vừa đẩy sông thủ ra thì lập tức hai ống t a i áo đã bị cắt ngang lúc này sông thủ của bạch y thiếu niên đã lộ hẳn ra bên ngoài trên hai cổ t a i có gắn hai ống đồng nên khi chạm vào kiếm thì phát ra tiếng kim khí vào nhau d i ệ p trường thanh thu kiếm hoành ngang trước n g ự c rồi nói thế nào tiếp tại hạ một chiêu nữa chứ bạch y thiếu niên nghiêm s ắ c diện nói nghe nói từ lúc xuất sư cho đến giờ thất kiếm t r u y hồn ngươi chưa thi triển đến chiêu thứ bảy có phải không d i ệ p trường thanh thản nhiên nói đúng vậy ta chỉ mới sử dụng đến chiêu thứ năm mà thôi lời vừa dứt thì thanh trường kiếm cũng đã vung ra chàng xuất chiêu t r u y hồn đợi n h ị kiếm bóng kiếm quan lấp lánh tạo thành một vòng tròn chừng nửa t r ư ở n g bao phủ lấy đối phương rồi một điểm hàng quan đột nhiên từ giữa vòng tròn bắn thẳng đến giữa ngực của bạch y thiếu niên đây chính là nhất luân minh nguyệt chiếu ư u hồ chiêu thứ hai trong truy hồn thất kiếm bạch y thiếu niên bỗng nhiên dung song thủ đánh thẳng vào giữa vòng kiếm quan rồi chợt phân ra trong bóng kiếm quan và song thủ lay động chợt có tiếng kim khí va chạm vào nhau vang lên không biết bạc y thiếu niên đã dùng thủ pháp gì mà hóa giải đường kiếm của dịp trường thanh một cách dễ dàng dịp trường thanh cười nhạt một tiếng rồi xuất luôn một chiêu thứ ba công tới đường kiếm này đâm tới từ từ nhưng phương hướng lại bất định ngay cả hạ sát đứng ở bên ngoài cũng không biết là dịp trường thanh định tâm đâm ở chỗ nào sử sứ vô gia sử sứ gia chính là tên gọi của chiêu thứ ba này kiếm vừa xuất thì mười ba đại quyệt ở trên toàn thân của bạch y thiếu niên đều bị uy hiếp phải nói rằng bạch y thiếu niên là nhân vật khá bình tĩnh trước sự uy hiếp của kiếm chiêu người này chỉ lách thân sang một bên xông mục nhìn thẳng vào thân kiếm và dung sông tủ lên múa một được đột nhiên thấy kiếm của dịp trường thanh gia tăng tốc độ bãi đường kiếm phân ra bãi đại quyệt đâm tới liên tiếp ngay lúc đó thì s o n g thủ của bạch y thiếu niên cũng hóa thành mười bốn cánh t a i để hóa giải bãi đường kiếm diệp t r ư ờ n g thanh từ lúc hành tẩu giang hồ chưa hề gặp một nhân vật nào dùng tay không mà hóa giải được ba chiêu trong tri hồn thất k i ế m của chàng như thế này do vậy chàng bất giác kinh hãi không thôi tuy nhiên điều này cũng làm kích động nổ khí trong lòng của chàng ngay lập tức chiêu thứ tư và chiêu thứ năm liên tiếp công ra lần này phạm vi uy hiếp của kiếm thế càng lớn một đạo kiếm khí lạnh như băng s ô n g thẳng về phía đối phương b ạ c h y thiếu niên cũng lập tức biến chiêu sông thủ vừa múa lên thì như có trăm ngàn cánh tay phong tỏa toàn bộ thế công của trường kiếm lúc này diệp trường thanh mới định thần lại và phát hiện ra mình đã xuất năm chiêu kiếm truy hồn nhưng không làm cho đối phương thối lui được nửa bước tuy y phục của đối phương có lũng bốn năm chỗ nhưng căn bản không hề hấn gì đây là trường hợp mà truy hồn thất kiếm d i ệ p trường thanh đã phải gặp lần đầu tiên từ ngày xuất sư cho đến giờ bạch y thiếu niên thở v à o một hơi rồi nói xem ra lần này các hạ không thể không xuất chiêu thứ sáu và thứ bảy rồi sắc diện của d i ệ p trường thanh trở nên rất kỳ quái không phải phẫn nộ mà cũng không phải kinh hãi không ai biết được chàng đang nghĩ gì trong lúc này ngay cả bạch y thiếu niên cũng bị sự biểu lộ kỳ quái này thu hút nên dán mắt nhìn chằm c h ậ p lên mặt của diệp trường thanh cuối cùng thì diệp trường thanh cũng khai khẩu chàng nói ngươi có biết hai chiêu kiếm s a o cùng của ta khi thi triển ra thì hậu quả sẽ như thế nào không bạch y thiếu niên nói t r u y hồn thất kiếm quả nhiên là chiêu sau lợi hại h ơ n chiêu trước theo ta nghĩ thì từ trước đến giờ ngươi chưa hề dùng đến hai chiêu s a o cùng nên đương nhiên là tối lợi hại rồi diệp trường thanh nói nếu tận suất bãi đường kiếm mà vẫn không giết được ngươi thì đành phải xuất chiêu thứ tám thôi à thì ra các hạ vẫn còn chiêu thứ tám xong chiêu thứ tám không phải để giết người mà là để tự sát đó tri hồn thất kiếm mà không giết được ngươi thì chỉ có con đường tự sát thôi tại sao lại như vậy hả nếu ngươi không giết được ta thì chí ít cũng tự bảo vệ được mà huống hồ ta có thể hóa giải được hai chiêu sau cùng của ngươi hay không ngay cả bản thân ta lúc này cũng còn chưa nắm chắc được đâu một chiếc lá rơi cũng đã biết là mùa thu đến ta đã xuất liên tiếp năm chiêu nhưng vẫn không đã t ư ơ n g được ngươi do vậy cũng không có nắm chắc được phần thắng xem ra ý chí vào đấu của ngươi đã tiêu tán rồi khí thế giết người cũng theo đó mà giảm dần rồi d i ệ p t r ư ờ n g thanh buông tiến g thở dài rồi nói liên tiếp năm chiêu mà không khiến cho các hạ thối lùi nửa bước đây quả là chuyện từ trước đến giờ diệp m ẫ u chưa hề thấy bạch thi thiếu niên mỉm cười nói một người khó biết được yếu điểm của người khác Giờ rồi tại hạ tuy tiếp được các hạ năm chiêu nhưng bản thân cũng có ít nhiều đau đớn điều này các hạ không nhận ra sao diệp trường thanh cười nhạt một tiếng rồi nói xem ra các hạ định tử chiến với tại hạ phải không thất kiếm truy hồn n g ư ờ i không giết được tại hạ thì tại hạ cũng phải phản kích thế nào được tại sao n g ư ờ i không xuất thủ phản kích truy hồn thất kiếm của n g ư ờ i lợi hại như vậy thì tại hạ còn đâu cơ hội mà phản kích cho nên n g ư ờ i định sau khi ta xuất chiêu thứ bảy xong mới phản kích có phải không đúng vậy hy vọng là n g ư ờ i cho ta một cơ hội nếu n g ư ờ i giết ta thì thôi còn bằng như không giết được thì nhớ cho ta một cơ hội để giết n g ư ờ i song mục của d ệ p trường thanh chợt lấp lánh thần q u a n chàng nói nếu dùng hết truy hồn thất kiếm mà vẫn không giết được ngươi thì xem ra chưa chắc ta đã hết khả năng kháng cự đâu nhờ bạch y thiếu niên mỉm cười nói đương nhiên là ngươi vẫn còn khả năng tự bảo vệ nhưng nếu ngươi hoành ngang kiếm tự sát thì há chẳng phải là ta đã mất đi cơ hội phản kích rồi sao d i ệ p trường thanh hơi sững người một lát rồi đột nhiên phá lên cười chàng cười một t r à n g thì ra có được một kình địch như thế này khiến cho chàng cảm thấy vô cùng sảng khoái một ý nghĩ chợt thoáng qua chàng muốn đem toàn bộ bí mật biết được nói ra cho bạch y thiếu niên nghe rồi sau đó sẽ tự tuyệt thế nhưng bạch y thiếu niên này lại cứ xuất ngôn kích động khiến cho chàng mất hết kiên nhẫn và n ổ khí lại bốc lên chàng nắm chặt trường kiếm trong tay rồi lớn tiếng nói được các hạ đã muốn tại hạ tận suất kiếm thế thì tại hạ đành cung kính bất như tuân lệnh vậy bác y thiếu niên nói đúng vậy nhân sinh tại thế khó mà gặp được kình địch tại hạ tuy bất tài nhưng gặp được diệp huynh đây thì có bỏ cái mạng với truy hồn thất kiếm cũng là chuyện vui vẻ còn như may mắn không chết thì xem như cũng lãnh giáo được mấy chiêu tuyệt học của diệp huynh vậy diệp trường thanh nói mong rằng các hạ có thể hóa giải được truy hồn thất kiếm như thế thì tại hạ cũng mãn nhãn xem được tuyệt kỷ trước khi chết lời vừa dứt chàng từ từ đưa trường kiếm lên bạch y thiếu niên liền nói dịp huynh khoan đã hình như qua mấy chiêu tương tiếp vừa rồi giữa đôi bên đã phát sinh ra lòng thương tiếc tài năng của nhau dịp trường thanh nói các hạ còn điều gì muốn nói chăng bạch y thiếu niên nói chim bay đi để lại tiếng người chết đi để lại danh ngay cả tính danh của tại hạ là gì diệp huynh cũng không muốn hỏi sao diệp trường thanh thản nhiên nói hỏi để làm gì chứ tương phùng hà tất đã tương thức huống hồ hiện giờ giữa chúng ta ai chết ai sống chưa thể phân định để lại tính danh chỉ thêm loạn nhân ý mà thôi bạch y thiếu niên mỉm cười rồi nói tên của diệp huynh tại hạ đã biết nên tại hạ không để lại danh tính thì h á chẳng phải là chiếm tiện nghi quá hay sao dịp trường thanh trầm ngâm không nói、Bà、y thiếu niên lại tự giới thiệu tại hạ là hà hàng y h à sát thầm nghĩ trong lòng hà hàng y cái tên này chưa hề nghe qua bao giờ dịp trường thanh lớn tiếng nói hà hàng, hàng y tiếp chiêu và lời vừa phát thì trường kiếm cũng đã lập tức đâm tới với chiêu thứ sáu trong t r u y hồn thất kiếm chiêu này có cái tên là điểm điểm quỷ quả chiêu nhân lai thế kiếm biến thành những ánh hàng q u a n chụp xuống người của hà hàng y không một ai biết được đích xác là đường kiếm này đâm tới chỗ nào dường như là hà hàng y cũng vô phương quá giải nên đột nhiên tung người thối lùi ba bước đường kiếm vừa rồi thế đi tuy chậm nhưng phiêu hốt bất định khiến c h o đối phương không biết đâu mà lần hà hàng y sau khi thối lùi ba bước vẫn không thoát được phạm vi uy hiếp của kiếm thế điều đặc biệt kỳ diệu của đường kiếm này là bám theo đối phương như hình với bóng mười mấy đại q u ệ t luôn bị uy hiếp nhưng không biết chính xác là kiếm sở đâm đến đâu trông thấy bị uy hiếp như vậy hàng hàng y bỗng nhiên đẩy sông thủ ra một đạo hàng quang theo đó bay dù dù như cuồng phong choang một tiếng vang lên ánh lửa sẹt ra t i chớp sông phương sáp lại gần nhau cả hai đều thi triển nội lực bình sinh d ậ n lên binh khí thời gian chừng nữa khác thì song phương đột nhiên phân khai trong tay của bạch y thiếu niên không biết t ừ lúc nào đã xuất hiện đôi đ o ạ n đao dài chừng bãi tất hàng s á t vừa nhìn thấy thì bất giác ngẩn người lúc này lão đã nhận ra lai lịch của bạch y thiếu niên đôi đ o ạ n đao kia chính là biểu tượng của kim kiếm phi luân hà hàng y cái tên hà hàng y không được người trên giang hồ biết nhiều nhưng đại danh kim kiếm phi luân thì không ai là không biết lúc này hà hàng y thối lụi hai bước rồi gật đầu nói hảo kiếm pháp c h i ề u thứ sáu đã lợi hại như vậy thì xem ra c h i ề u thứ bảy tất lợi hại vô cùng diệp trường thanh nói thử xem rồi mới biết các hạ tiếp được c h i ề u thứ sáu thì chắc là cũng tiếp được c h i ề u thứ bảy hà hàng y nói được xin diệp huynh cứ ban c h i ề u diệp trường thanh nói các hạ hãy cẩn thận đó nói xong chàng thối lùi ra sau bảy bước rồi từ từ nâng trường kiếm lên mũi kiếm chỉ thẳng về phía hà hàng y chàng、yeah. không lập tức ra chiêu ngay mà đứng như thế rất lâu khiến cho s á c diện của hà hàng y càng trở nên nghiêm trọng trước tư thế xuất kiếm này của diệp trường thanh hà hàng y không khỏi hồi hộp khẩn trương do vậy hắn ngầm tính phải mạo hiểm mới được đòi đ o ạ n đao của hà hàng y cũng từ từ đưa lên thủ thế trước ngực chờ đợi phía bên ngoài hạ sát cũng không kém phần khẩn trương lão thừa hiểu nếu lần này diệp trường thanh không giết được đối phương thì hậu quả sẽ khó lường cuối cùng thì diệp trường thanh cũng xuất thủ người và kiếm hợp lại làm một đường như mũi tên bay đến đối phương cả gian phòng c ũ n g n g ồ i t ử quán hình như tràn đầy hàng quan g của kiếm khí khiến cho hạ sát và hai gã hộ vệ phải thối lùi ra sao để tránh né giữa rừng kiếm khí mù trời mịt đất đó người ở bên ngoài không còn nhìn thấy thân kiếm đâu nữa ngay lúc đó thì song phương nhập lại với nhau rồi lập tức phân ra tại hiện trường đột nhiên hiện ra đại biến dịp trường thanh phải chống kiếm xuống đất và thân hình hơi khom tới trước dường như chàng phải mượn lực để nhờ thanh kiếm mới đứng dững lại được còn trước ngực của hà hàng y thì đã rách toạt i ạ t áo máu tươi từ đó thấm ướt cả g i ạ t áo xung quanh tuy nhiên đôi đỏn đau vẫn còn trên tay và thần thái trông vẫn bình tĩnh h à sát liền bước đến đỡ lấy diệp trường thanh và hỏi thế nào thương t h ấ y có nặng không diệp trường thanh nói hạ huynh mau đi đi hiện tại hà hàng y không còn sức để xuất thủ nhưng qua một lúc thì e rằng hạ huynh không đi được nữa đâu h à sát ngẩn người ra một lúc rồi nói muốn hạ mổ bỏ đi sao đúng vậy hạ huynh mau chạy đi hạ mổ làm sao mà bỏ ngươi lại một mình mà đi tại sao lại không thể vì hạ mổ rời khỏi đây một mình e rằng cũng khó tránh khỏi cái chết chạy đi là thoát m ạ n g ở lại thì chết chứ chẳng nghi ngờ gì nữa diệp trường thanh ngừng lại n ấ t mấy tiếng rồi nói tiếp hạ huynh tại hạ tuyệt đối không thể tiếp nổi sự phản kích của đối phương đâu hạ s á t nói điều này điều này diệp trường thanh thôi thúc đi mau đi mau lên hạ sát gượng cười và nói diệp h u y n h đệ người tưởng hạ mổ rời khỏi đây thì có thể tiếp tục sống hay sao diệp trường thanh lạnh lùng nói hạ huynh t à i hạ đã không thể g i ậ n lực được nữa rồi t à i hạ tự biết là không thể chống đỡ được sự phản kích của đối phương nếu hạ huynh kiên quyết ở lại thì chỉ có con đường chết mà thôi trước sau gì cũng chết tại sao lại không chết cho quan g minh chính đại hạ q u y n h có lòng trượng nghĩa như vậy khiến cho diệp trường thanh này thật cảm kích vô cùng trượng nghĩa thì không dám nhận nhưng lần này hạ mổ cùng diệp q u y n h đệ đến đây thì có đi phải cùng đi được hạ q u y n h đã có nghĩa khí như vậy thì tại hạ không ép hạ sát buông tiếng thở dài rồi đột nhiên rút một thanh nhiễm đ a u từ thắt lưng ra và nói diệp q u y n h đệ chúng ta liên thủ lại để đối phó nếu cuối cùng không đối phó được thì chúng ta cùng nhau ra đi vậy dịp trường thanh ngạc nhiên hỏi lại cùng nhau ra đi h à s á t nói đúng vậy nếu phải bỏ mạng thì chúng ta cùng ở bên nhau hàn g hà y chợt mỉm cười rồi lên tiếng không cần phải khẩn trương như vậy n h ư vị cứ từ từ đàm đạo tại hạ là người rất kiên nhẫn chờ đợi h à s á t nói dụng tâm của bọn ta là giết các hạ nhưng tại sao các hạ không có ý hận thù gì cả vậy hàn g hà y nói thứ nhất là vì tại hạ không nắm chắc là có giết được nhị d ị bởi lẽ kiếm thuật của diệp trường thanh không dưới tại hạ một nhân vật có thể công mãnh liệt thì tại hạ tin rằng cũng có khả năng phòng thủ tốt thứ hai là tại hạ muốn biết nhị d ị muốn tiếp tục giao đấu hay không hay muốn rút lui hà sát nói muốn tiếp tục giao đấu thì sao muốn bỏ đi thì sao hàn g hà y nói nếu các vị muốn tiếp tục giao đấu thì tại hạ không thể không động thủ còn như các vị muốn rút lui thì bây giờ có thể khởi hành rồi đó d i ệ p t r ư ờ n g thanh ngạc nhiên hỏi cái gì người không phản kết sao h à n g hà y nói tại hạ muốn biết phản kích nhưng đáng tiếc là tại hạ cảm thấy trước mắt rất khó khăn không biết là có đủ sức để xuất chiêu hay không nữa hơn nữa tại hạ là người không thích mạo hiểm d i ệ p t r ư ờ n g thanh quay sang hạ sát nói hạ quỳnh chúng ta hạ sát tiếp lời đi chứ